Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Dục Tiên Đồ. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, thời thơ ấu của Sở Nhược Đình. Vài ngày nữa Tông Môn sẽ tổ chức tỷ thí. Năm ngoái Sở Nhược Đình chẳng thèm tham dự. song năm nay Đại sư Huynh hứa rằng nếu nàng nằm trong 10 người đứng đầu thì sẽ dẫn nàng xuống núi tham thú thành ngu. Sở Nhược Đình muốn đi thành ngu từ lâu. Nghe nói nơi đấy có chợ linh sủng bán vô số linh sủng ngoan ngoãn xinh đẹp. Sở Nhược Đình nghiêm túc tu luyện suốt một tháng, đến ngày tỷ thí, nàng trải qua bao gian khổ mới giành được hạng 6. Sở Nhược Đình cực kỳ cao hứng, nàng chưa trị thương đã bay nhảy hệt con bướm tới động phủ của Tuân Từ. Ấy thế mà hắn lại vắng mặt, nàng hỏi người gác cửa mới biết Tuân Từ đi chúc mừng Kiều Kiều à phải tiểu sư muội mới gia nhập môn phái sở hữu thiên phú xuất chúng chỉ cần hai ngày đã học xong cách dẫn khí vào cơ thể tại cuộc tỷ thí của tông môn nàng ta đạt hạng ba lần sở nhược đình lén trèo tường nàng thấy các sư huynh sư đệ vây quanh kiều sư muội và không tiếc lời tán dương nàng ta tiểu sư muội có dung mạo xinh xắn với làn da trắng nõn nà nàng ta thẹn thùng ôm mặt nhờ các sư huynh nương tay thôi có người đầy tuân từ ra rồi cố tình trêu ghẹo vậy tiểu sư muội phải chất vấn đại sư huynh đi huynh ấy đâu chịu nhường muội lúc ở trên võ đài làm gì có kiều kiều giậm chân phản bác gương mặt đượm ý xuân hướng về phía tuân từ đại sư huynh nhường muội quá chừng chứ không sao muội đứng trên võ đại được lâu thế tuân từ thấy kiều kiều nhìn mình bèn ngượng ngùng cúi đầu thiếu niên ngó chui kiếm trong tay khuôn mặt tuấn tú lẫn ngây ngô đỏ bừng cả lên mọi người cười đùa quanh tiểu sư muội sở nhược đình bỗng thấy mình giống kẻ ngoài cuộc Bắt đầu từ khi nào, dường như hễ Kiều Kiều có mặt là sẽ chiếm đoạt toàn bộ hào quang của nàng ở thanh kiếm tông. Ai cũng coi Kiều Kiều là trung tâm, những người khác thành phong nền hết. Năm nay Sở Nhược Đình mới 10 tuổi, nàng biết ghen ghét là xấu nhưng chẳng thể kiềm chế cảm xúc này. Nàng ghét vị sư muội tên Kiều Kiều, ghét quá xá, Sở Nhược Đình nhớ kỹ lời tuân từ hứa hẹn. Nàng cầm thẻ bài hạng 6 kỳ thi và canh giữ ngoài động phù của hắn. Nhưng trông tuân từ lo âu như có chuyện quan trọng lắm, hắn vừa bỏ đi vừa vỗ vai sở nhược đình. Có gì chờ ta về hãng nói. Sở nhược đình nhìn theo bóng lưng vội vã kia, nàng khó chịu hô to. Sư huynh, huynh đi đâu? Tiểu sư muội luyện kiếm bị thương nên ta đi thăm. Tuân từ đi mất giảng. Sở nhược đình giận dữ cắn môi. Nàng mở lòng bàn tay rồi căm thức ném thẻ bài xuống đất, sau đó hông hăng dẫm lên nó. Sở hoán tình cờ đi ngang qua và chứng kiến màn chút giận trên. Ông khoanh tay nhíu mày. Đình Nhi, sao tự dưng con nổi khủng thế? Sở Nhược Đình vừa thấy sở hoán là không kiềm nổi cơn giận cùng sự tùy thân trong nội tâm mình. Nàng kêu một tiếng cha trước lúc nhào vào lòng ông mà hòa khóc. Sở hoán biết tuân từ cho nàng leo cây liền thở dài. Ta thường chuyện gì to tắt chứ, con muốn đi thành ngu phải không? Vài ngày nữa mẹ con xuất quan, chúng ta cùng đưa con đi nhé. Sở Nhược Đình thút thít trong lòng ông, nàng làm nũng bằng giọng nghẹn ngào. Con muốn một con linh sủng nữa. Cha mua cho con. Sở Nhược Đình chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Tháng này mẹ cho cha tiền à. Quý đen đấy, bà ấy không biết đâu. Sở hoán cao cao chóp mũi con gái. Nhớ giữ bí mật dùm ta tuyệt đối đừng để mẹ con biết. Sở Nhược Đình xoa mũi, nàng nín khóc rồi nở nụ cười. Về sau cha mẹ dạy rằng nàng không thể cưỡng ép bất kỳ điều gì. Tuần từ muốn tìm kiều kiều thì cứ để hắn tìm, mọi chuyện đều tùy duyên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng hãy thuận theo tự nhiên thôi. Sở Nhược Đình thấy họ nói cũng đúng. Đại sư Huynh đi thì còn ngũ sư đệ, ngũ sư đệ xa lánh thì còn thất sư muội Dù tất cả đệ tử thanh kiếm tông ngó lơ nàng trăng nữa, nàng vẫn còn cha mẹ. Phiên ngoại 2, Thanh Thanh đi học, Thanh Thanh theo Du Nguyệt Minh tới Bắc Lộc Du Thị. Gia chủ Du Thị Du học niên biết con trai mang Linh Sủng về thì không vui. Ông định thuyết giáo hắn một trận nhưng lại phát hiện con rắn xanh kia cực kỳ giống thần thú thanh long trong sách cổ. Nghe đồn tứ đại thần thú thanh long, bạch hồ chu thức huyền vũ đã bị tiêu diệt trên chiến trường thần ma thời thượng cổ. Bây giờ một con linh sủng cùng loại với thần thú tự dưng xuất hiện làm du hạc niên khá phân vân. Ông lấy một cái vải của thanh thanh rồi tìm các trưởng lão đức cao vọng trọng trong gia tộc để họ kiểm tra, đồng thời ngầm đồng ý cho du nguyệt minh nuôi thanh thanh thanh thanh ngày ngày ăn uống thả cửa tại viện từ của du nguyệt minh nó cơm no rượu say vừa tắm nắng vừa cảm khái sống ở đây đã ghê tốt hơn hẳn thanh kiếm tông nghèo rất mồng tơi chỗ này có yêu thú lẫn linh quả ăn không hết muốn gì chỉ cần làm nũng với cha cha sẽ hái trăng sao trên trời cho mình luôn thanh thanh sống sung sướng và tự thấy mắt nó tinh đời chẳng những chọn một người mẹ tốt mà còn có cha giàu nứt đố đổ vách song du nguyệt minh không cho phép nó ham ăn biếng làm Ngoại trừ bắt thanh thanh tu luyện mỗi ngày thì hắn còn chuẩn bị đưa nó đi học Bác Lộc Du Thị là gia tộc lớn trong thế gia nên xây hàn trường tư thục Phu tử ở học đường là những đại sư luyện khí, luyện đan, vẽ bùa đứng đầu phù quang giới Vô số tu sĩ muốn cải trang để trà trộn vào Nhưng chỉ người Du Thị cùng dòng bên Hà Thị mới có quyền nghe giảng tại học đường Dù Nguyệt Minh sở hữu thiên phú cao mất và tinh thông đủ loại văn chương Hắn chẳng muốn thần thú của mình không biết cả một cộng một bằng mấy Thanh Thanh lăn lộn trên đất mà gào khóc, còn không muốn đi học, còn không muốn đi học, dù Nguyệt Minh suýt mềm lòng cuối cùng hắn hạ quyết tâm và lần đầu tiên nặng lời với nó. Không đi thì khỏi ăn cơm, thức ăn ở Bắc Lục Du thì quá ngon, Thanh Thanh nhịn đói chưa đầy 2 ngày đã khoác cặp sách lên lưng rồi mang theo nước mắt đi học. Dù Nguyệt Minh nhét linh thú vô học đường khiến phu tử lẫn học sinh bất mãn, nhưng người ta là thiếu chủ Du Thị, họ còn chả dám ngấm ngầm chỉ trích hắn ngày đầu tiên thanh thanh đi học du nguyệt minh đích thân phối đồ cho nó xiêm y dệt từ lông phượng hoàng chuỗi ngọc viền bạc trên cổ đeo dây xích vàng to bản đính ngọc ngà đá quý trói mắt từ đầu tới chân thanh thanh thoát ra phong thái giàu sang bé rắn xanh dùng cái móng tí hon giật giật viên ngọc quý trên xiêm y nó bất an hỏi cha ăn mặc vậy có lố quá không du nguyệt minh trao mày lố điểm nào hồi xưa ta cũng mặc y chang thanh niên đi vòng quanh Thanh thanh hắn cứ thấy thiếu thiếu cái gì Hắn gõ gõ chán và chợt nhớ ra. Dù Nguyệt Minh lấy chiếc quạt xếp vàng sáng lấp lánh từ trong túi chứa đồ, hắn nhét quạt vô móng Thanh Thanh rồi gật gù. Ừm thế mới chuẩn. Ba ngày đầu của Thanh Thanh ở trường tư thục trôi qua trong yên bình. Nó còn biểu diễn thuật phun lửa lúc học luyện đan. Dùng lửa Thanh Thanh luyện đan sẽ ra loại đan dược cao cấp hơn vài bậc đến phu tử cũng khích lệ nó. Tuy nhiên tới ngày thứ tư thì rắc rối lớn phát sinh. Học sinh cùng trường bị mất sách vở. Sách vở làm từ Gia Vân Yến sau khi nhổ lông, mặt trên được đánh dấu bằng thần thức vì vậy chẳng đời nào có chuyện tan biến. Phô tử cha xét một hồi liền phát giác thanh thanh đã ăn sạch đống sách vở. Phô tử nổi giận nên lập tức truyền âm tìm gặp gia trường. Dù Nguyệt Minh vừa nhận lỗi vừa phe phầy quạt, hắn sai người đưa Gia Thuyết Yến đến đây là mặt hàng có chất lượng tốt gấp bội. Phô tử ngại gây khó dễ bèn gian dậy vài câu vô thường vô phạt vấn đề này cũng kết thúc ở đây. Thanh Thanh biết nói tiếng người xong rốt cuộc vẫn là một con thú. Còn là thú của du thiếu chủ nữa chứ. Ban đầu toàn bộ thiếu niên thiếu nữ cùng trường chả dám bắt chuyện với nó. Nhưng sau sự cố kia, rất nhiều người súng lại chơi cùng Thanh Thanh. Tâm tư bọn trẻ đơn thuần, Thanh Thanh thích chơi với chúng. Phu tử thì bực lắm. Ông gõ thước vang trời, tức tối quát. Bài tập của các ngươi đâu? Hôm qua đã giao cho các ngươi viết về kiến thức luyện khí, lớp hơn 20 người mà sao chẳng đứa nào nộp bài. Cả lớp đồng loạt chỉ vô thanh thanh, thanh thanh vỗ cái bụng tròn vo, nó cười tuyết miệng với phu tử. Ở, phiên ngoại ba, nỗi phiền muộn của tư viện sư tỷ, dạo này tư viện buồn phiền quá đối. Thanh kiếm tông phát sinh bê bối lớn dẫn tới địa vị và thanh danh tụt sốc không phanh. Nàng không biết sao lời đồn có thể lan truyền khắp phù quang giới. Mà rõ ràng trưởng môn bỏ chạy cùng tiểu sư muội thì họ đồn đãi thành trưởng môn chạy cùng cô em vợ, hay là trưởng môn vét sạch tài sản thanh kiếm tông rồi dắt cô em vợ bỏ trốn. Đệ tử cũng bỏ môn phái, thanh kiếm tông từng đông như chảy hội mà nay vắng ngắt. tư viện không muốn đi, rất nhiều sư huynh sư đệ khuyên nàng rời thanh kiếm tông, nhưng nàng sống ở đây từ nhỏ nên dành tình cảm to lớn cho nó. Chưa kể có gia nhập môn phái khác thì ai sẽ coi trọng kẻ không thiên phú lẫn tu vi như nàng. Hồi vương cần còn ở tông môn, ông ta sẽ rèn pháp khí hoặc điều chế đan dược để buôn bán. Các thế lực nhỏ dưới chứng thanh kiếm tông luôn cung phụng theo thông lệ, vì vậy tông môn chẳng lo vấn đề ăn mặc. Còn hiện tại Á, Đại sư Huynh bị thương nặng và vẫn hôn mê các thế lực nhỏ đã sớm dừng cống nạp mọi việc lớn nhỏ trong tông môn đều đến tay từ viện cùng hai sư đệ. Bọn họ bán hết những món đáng giá của thanh kiếm tông rồi lấy tiền mặt xin lỗi các tu sĩ bị bữa tiệc linh quà chọc giận. Sau khi giải quyết sự việc tương đối ổn thỏa, bọn họ kiểm toán mới phát hiện thanh kiếm tông nghèo tới mức hết thức ăn. Thập cửu sư đệ gõ bản tính lại cạch hắn lo sốt phó. Từ viện sư thì chúng ta chỉ còn vài viên linh thạch thượng phẩm. Chút tiền còn đấy trả đủ mua tục mạnh đan cho đại sư huynh. Bọn họ lớn lên cùng vị đại sư huynh khiêm tốn lại nhân hậu, không ai muốn trơ mắt nhìn huynh ấy chết trên giường bệnh. Từ viện triệu tập toàn bộ tông môn, cả đám vét từng đồng một và mua hai viên tục mạnh đan. Hơn nửa năm trôi qua thanh kiếm tông chẳng hề khởi sắc. Từ viện thấy cứ thế này thì nguy to, nàng quyết định ghé thăm đại sư huynh đang nằm mê man trên giường. Thiếu nữ ngồi yên cạnh giường, miệng độc thoại liên hồi. Đại sư huynh à, chúng ta không bán nổi đống đan dược tháng này. Các tu sĩ vừa nghe đan dược do thanh kiếm tông điều chế là hùa nhau kêu có dâm độc. Trời ơi, dâm độc cái khỉ gì? Thanh kiếm tông thu không đủ chi, mấy tiểu đệ tử đang há mồm chờ cơm đấy. Huynh xem ta đâu thể mặc kệ họ, họ đã chọn ở lại khi thanh kiếm tông gian nan nhất ai đời lại đuổi người ta đi. À, giờ thập cửu sư đệ đổi nghề giúp người phàm chư ta. Thiêu vàng mã, nhảy cầu thần, một ngày làm ba đợt cúng bái mới tạm thời duy trì kế sinh nhai cho thanh kiếm tông. Đại sư Huynh tính hôn mê tới bao giờ, từ viện tha thiết hy vọng hắn chỉ bảo mình, chắc trời xanh nghe tiếng nàng thỉnh cầu nên sau hơn nửa năm bất tỉnh đầu ngón tay tuân từ nhẹ nhàng giật giật. Từ viện mừng như điên, nàng áp sát giường. Sư huynh, huynh sắp thỉnh hả, có gì chỉ giáo ta không? Đại sư huynh mà tỉnh dậy thì coi như thanh kiếm tông có đầu tàu đáng tin cậy. Trong mắt bên dưới lớp da khép chặt chuyển động liên tục tuân từ run dày vươn ngón trỏ viết xuống mép giường một chữ mộc. Mộc, là sao? Từ viện nôn nóng hỏi. Sư huynh đừng ngất nhé. Huynh viết thêm mấy chữ đi. Đáng tiếc tuân từ không nghe thấy. Thức hải hắn lại chìm vào bóng tối. Kể từ đấy tuân từ trở về như trước kia, ngón tay hắn không động đậy tí nào. Từ viện gọi mọi người đến thảo luận chữ mộc của đại sư huynh mang ý nghĩa gì. Thập cửu sư đệ vừa vút cầm, vừa đi tới đi lui. Hắn nghiêm túc phân tích, bốn mùa ở thanh kiếm tông đều là mùa xuân. Xuân thuộc mộc năm nay thiên can giáp thuộc mộc địa chi dần thuộc mộc. Đại sư huynh là người thực vật mà vậy thì cũng thuộc mộc. Hắn đột nhiên giác ngộ chân lý tay vỗ bôm bóp. Đại sư Huynh bảo chúng ta trồng rau củ, đây cũng là một con đường phát tài. Mọi người càng nghĩ càng thấy có lý. Trồng linh thực kiếm tiền đơn giản hơn nhiều so với khổ tâm luyện đan luyện khí, đúng không? Từ viện đập bàn, được, chúng ta sẽ trồng trọt. Lúc Du Nguyệt Minh biết tình cảnh khốn khổ của Tuân Từ, hắn nhanh chóng mời danh y trị liệu cho đối phương vì cảm kích việc Tuân Từ liều mình chặn đòn trí mạng thay sở nhược đình ai dè vừa bước vô thanh kiếm tông đập vào mắt hắn là cảnh tượng những đệ tử từng cưỡi kiếm bay lượn đang vác cuốc hăng say đào đất dù nguyệt minh kinh ngạc lùi ra cổng chính hắn ngẩng đầu xem tấm biển do ngỡ mình đến nhầm chỗ úi trời dù thiếu chủ tới chúng ta thất lễ quá không tiếp đón sớm từ viện buông cuốc rồi chắp tay về phía hắn sắc mặt dù nguyệt minh tái nhợt trước đôi chân lấm lem bùn đất của nàng hắn liên tục bước lùi còn dùng quạt xếp che mũi ta muốn gặp tuân từ Dù Nguyệt Minh nói vắn tắt mục đích đến từ viện vui sướng sai người đưa hắn cùng y tu tới chỗ tuân tư. Thiếu nữ dõi theo đoàn người rời đi, nàng dựa vô cây quốc mà cảm khái. Vậy là đại sư huynh được cứu rồi. Tay thập cửu sư đệ tưới cây, miệng thì mắng. Vương Cần và Kiều Kiều là hai con bạch nhãn lang, sao sánh bằng du thiếu chủ. Từ viện cũng giận dữ rùa. Những kẻ đê hèn át sẽ gặp trừng phạt chưa biết chừng bọn họ đã bị xét đánh chết. Không biết giờ nhị sư tỷ ra sao, mong Dương Minh đừng đả thương tỷ ấy. Từ viện nghĩ đến Dương Minh là nỗi căm thức tăng vọt. Thằng khốn hết quậy banh thanh kiếm tông rồi bắt cóc nhị sư tỷ. Thế nhưng từ viện chẳng tìm ra người giống Dương Minh ở quanh mình một người biết thưởng thức những bộ xiêm y đẹp đẽ không trùng lập mà nàng mặc hằng ngày. Từ viện nhịn hết nổi bèn trọt tay thập cửu sư đệ. Thập cửu, ngươi thấy bộ váy hôm nay ta mặc đẹp không? Thập cửu vò đầu, sư tỷ mặc y trang mấy hôm trước mà Giống điểm nào, hôm kia là đỏ đậm, hôm qua là đỏ nhạt, hôm nay là đỏ son. Chúng đều là màu đỏ còn gì. Thôi, ngươi cút được rồi. Đàn dưa kéo dài sinh mạnh. Thiên can bao gồm 10 can, giáp ất bính, đinh, mậu, kỳ, canh, tân, nhâm, quý. Thiên can giáp đứng đầu 10 thiên can và giáp chỉ vỏ hạt cây cỏ trong ngũ hành thì can này tương ứng với mộc. Địa chi gồm 12 chi hay chính là 12 con giáp tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi Theo ngũ hành, dần tương ứng với Mộc, phiên ngoại 4, chuyện ngày xưa của Lâm Nhị Tiểu Thư, 11 năm trước Lâm Tích dung tròn 14 tuổi. Hồi ấy nàng còn bốc đồng, dám lén lút dẫn Lâm giật phù chuồn khỏi Lâm gia để cùng đi chơi thuyền trên hồ Ngọc Lan. Dù khách tụ tập đông như mắc cười ven hồ Ngọc Lan, chen chúc một hồi thì hai tỷ muội bị dòng người chia tách. Lâm giật phù nhỏ tuổi nên không thảo dùng bùa truyền âm, Lâm Tích dung tìm mãi chẳng thấy em đâu. Trời mỗi lúc một tối. Lâm tích dung đầu dám báo cho nhị thúc Muội muội thì vẫn mất thích nàng căng thẳng tới mức ngồi sổm bên hồ mà khóc nức vì chẳng nghĩ ra giải pháp. Đúng giây phút nàng bất lực nhất đỉnh đầu truyền đến giọng nói ôn hòa lẫn quan tâm. Tiểu cô nương sao thế? Tiểu cô nương ngước đôi mắt đẫm lệ ánh sáng leo lắt từ thuyền trài hát lên một công tử mặc áo tím với dung mạo khôi ngô trẻ trung. Ta lạc mất muội muội. Lâm tích dung thút thít. Công tử áo tím an ủi nàng đừng sợ chàng hỏi diện mạo và tuổi tác của Lâm giật phù rồi dắt nàng đi tìm khắp nơi. Một canh giờ sau, hai người tìm thấy Lâm giật phù tại cửa tiệm bán linh thú. Lâm tích dung vừa ôm Lâm giật phù vừa hòa khóc. Khi nàng nhớ ra phải cảm ơn vị công tử thì người ta đã đi mất từ hồi nào. Lâm tích dung nhìn cuối con phố, nội tâm bỗng sản sinh cảm xúc mất mát khó hiểu. Nàng thậm chí chẳng biết tên chàng. Trời đất bao la. Sau này lâm tích dung không gặp lại chàng trai ấy. Thỉnh thoảng nàng hỏi lâm giật phù có còn nhớ vị công tử áo tím đã giúp nàng tìm em. Lâm giật phù miệng ngậm linh quả, đầu phe phẩy. Ai cơ, có người đó hả? Lâm tích dung vạn xoắn khăn tay rồi xoay người ngó lơ nàng ấy. Sao muội muội có thể quên người đã giúp mình chứ? Lâm tích dung chưa từng quên dù đã bao năm trôi qua. Những tưởng nàng sẽ không bao giờ liên quan đến vị công tử kia nữa. Ai ngờ nhị thúc lại bắt giữ toàn bộ tạ thị Lúc nàng trở về từ buổi luyện đàn, nàng đi ngang xe tù chờ người tạ thị và tình cờ thấy cố nhân. Chàng vẫn mặc đồ tím nhưng trên cổ là gông xiềng, gương mặt nhiễm gió sương khiến chàng trông thật suy sụp. Lâm tích dùng đừng ôm đàn tiêu vĩ trên bậc thang kinh ngạc nhìn chàng. Hình như chàng phát hiện ánh mắt người con gái nên dù bị giam trong xe chờ tù nhân, chàng vẫn cười với nàng. Cô nương làm rớt châm cài kia. thiếu nữ cuống quýt sờ tóc nàng quả thật đánh rớt một cây châm hoa nàng đỏ mặt rồi khom lưng nhặt châm lúc ngẩng đầu lên thì xe chở tù nhân đã đi xa lâm tích dung hỏi thăm nhiều nơi cuối cùng nàng đã biết tên chàng tạ kỳ là vị công tử thuộc một thế gia vô danh tiểu tốt phù quang giới đồn thổi tạ thị đào ra quảng linh thạch nhị thúc muốn chiếm nó làm của riêng vì vậy ông bắt giữ cả tộc nhằm ép hỏi vị trí quặng lâm tích dung thấy nhị thúc làm không đúng thế là cãi nhau to với ông nhị thúc phẫn nổ cùng cực và nhốt nàng vào từ đường cho đầu óc tỉnh táo lại khi Lâm Dật Phù biết chuyện, nàng ấy chẳng tin nổi tai mình. Từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng ấy hay bị nhốt vô từ đường. Nhị tỷ của nàng ấy học rộng hiểu nhiều, dịu dàng đôn hậu, nói năng nhỏ nhẹ người như vậy sao lại cãi nhau với nhị thúc? Lâm Dật Phù lèn vào từ đường đưa linh quả cho Lâm Tích Dung. Lâm Tích Dung chả ăn nổi lấy một miếng, nàng nghiêm túc dặn: Muội mau chuẩn bị nhà giam, đừng để lính canh ngục bạc đãi tạ thị. Nhị tỷ, sao chúng ta phải làm thế? Lâm Tích Dung chỉ liên tục thúc sụp nàng ấy chiếu cố tạ thị thay vì giải thích cụ thể. Người tạ thị đều cứng cỏi, bất kể Lâm Tiêu Phong truy vấn cỡ nào cũng chẳng ai khai vị trí của tạ tố tinh hay bản đồ quảng mỏ. Dưới sự giận dữ, Lâm Tiêu Phong nhốt họ xuống địa lao âm u không thấy ánh mặt trời. Trong vòng mấy năm, Lâm Tích Dung nhiều lần âm thầm tới nhà tù thăm tạ kỳ. Tạ kỳ công tử, đây là đá hỏa khí. Thời tiết đông tô vào mùa thu rất lạnh công tử đặt hòn đá này ở góc phòng thì mọi người sẽ ấm hơn. Tạ kỳ không biết sao lâm nhị tiểu thư săn sóc bọn họ vậy. Chàng cầm đá hòa khí và bất cần đụng chúng ngón tay lâm tích dung, sau đấy chân thành nói. Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm suốt mấy năm qua, lâm tích dung rút tay về, mặt nàng đỏ bừng. Cô gái không đủ dũng khí nhìn vào mắt tạ kỳ, đành ngượng ngập đáp. Nhị thúc làm không đúng. Mọi người hãy cố chờ thêm, bao giờ tìm được cơ hội thì ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài. Làm phiền nhị tiểu thư rồi, tạ kỳ nhờ nàng tìm giúp đường để tả tố tinh. Tính đường để dễ xúc động lại cực đoan, chàng hy vọng nàng truyền lời dùng đến tạ tố tinh rằng nhớ giấu tài và đừng tới đông tô tìm lâm tiêu phong. Lâm tích dùng gật đầu đồng ý, tạ kỳ thay mặt toàn tạ thì cảm ơn nàng, lâm nhị tiểu thư không dám nấn ná lâu. Thiếu nữ mới đi vài bước đã quay lại nhìn công tử áo tím trong nhà tù, nàng nhịn chẳng được bèn khẽ cất tiếng. Tạ kỳ công tử còn nhớ chuyện 11 năm trước ven Hồ Ngọc Lan. Tạ kỳ đang trò chuyện với cha mẹ tạ Tố Tinh, chàng ngước mắt khi nghe tiếng nàng. Lâm nhị tiểu thư vừa nói gì? Lâm tích dung nắm chặt khăn thêu trong tay, nàng vừa cắn môi vừa lắc đầu. Không không có gì ta đi đây. Phiên ngoại năm, quả cam của Đại Anh, Liên U đã chết thiên ma bị tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người hồi sinh từ chỗ chết, họ chia tốp năm tốp ba ngồi bên nhau, chốc chốc lại cười sang sảng. Đại anh ôm đao đứng bên sườn đồi, nàng ấy nhìn mặt trời mọc chiếu mặt biển sáng lấp lánh với vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên, ánh mắt cô gái khựng lại, nàng ấy lặng lẽ xuống chỗ nước cạn dưới sườn đồi. ầm đại anh giơ tay thi triển phép thuật vớt nam tử đang hôn mê ra khỏi nước, sau đấy quăng mạnh hắn lên bãi đá nhấp nhô. Vết thương chỗ tay cụt va chạm cạnh đá bén nhọn cơn đau thấu tim ập đến làm Lâm Thành tử hồi tỉnh. Toàn thân hắn ướt đẫm, hắn lạnh nhạt lườm đại anh đứng cạnh mình, chẳng nói chẳng rằng mà gian nan ngồi dậy. Tay trái hắn sờ đan điền nhưng không cảm nhận được chút linh lực nào, lâm thành từ ngần người và trái tim hắn tức khắc hóa cho tàn. Hắn nhớ bị ma khí xâm nhập cơ thể lúc giao chiến với liên ưu trước khi hắn hy sinh thì nhạn thiên sơn cùng hách liên ưu ngân đồng thời tấn công, khiến nam tử vô thức kích hoạt bán tiên cốt trong cơ thể đổ kiếp để bảo vệ mình. Lâm thành tử may mắn sống sót nhưng mất sạch tu vi và thành người bình thường, từ nay hắn chẳng thể bước lên con đường thua tiên nữa. Sắc mặt Lâm thành tử tái nhật dĩ nhiên hắn không muốn tin vào hiện thực. Hắn dãy ruộ bỏ dậy nhưng lại té ngã do xương đùi đã gãy cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng hắn phẫn nộ đấm mạnh xuống mặt đất, hồi lâu sau, hắn cắn răng quát về phía đại anh. Người còn ở đây làm gì? Sao chưa cút? A, sao hả? Mà tôi nhà ngươi muốn chê cười bản lão tổ à? Đại anh chả hiểu gì hết. Lâm thành từ cột tay thọt chân nên nằm phủ phục trên đất song nàng ấy chẳng định chia tay giúp đỡ. Đại anh yên lặng nhìn từ trên cao xuống. Ta sẽ báo tin cho người lâm thị. Nàng ấy vừa xoay người thì nam từ phía sau đã lạnh lùng ngăn cản. Đứng lại, ta cấm ngươi đi. Đại anh nhíu mày. Lâm thành từ quỳ dạp trên đất không biết hắn đang nghĩ gì. Rất lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu. Đừng nói cho bất kỳ kẻ nào, con người hắn háo thắng tự cao tự đại, hiện tại hắn thành kẻ tàn phế thì sao có thể xuất hiện ở phù quang giới trong bộ dạng thảm thương này. Trước hết hắn phải tìm cách chữa lành đã, nghĩ đến đây, lâm thành tử nhìn nữ tu thờ ơ kia và ra lệnh. Đưa ta tới một chỗ, đại anh tính mặc kệ hắn nhưng ai ngờ lâm thành tử tạo áp lực bằng việc từng ban ân huệ cho cha nàng ấy. Thiếu nữ thấy hắn đáng thương bèn giúp cho chót, đưa hắn đến một sơn cốc có linh khí rồi rào xong xuôi mọi việc nàng ấy lập tức bỏ đi lâm thành từ muốn tiếp tục lợi dụng đại anh đương nhiên hắn không để nàng ấy đi như vậy hắn khinh miệt bào chẳng phải ngươi kêu sẽ trở thành đao tu lợi hại nhất phù quang giới sao chứng tỏ bản lĩnh cho ta xem nào đại anh dừng bước quay đầu lại và kiên định đáp lão già ta nhất định sẽ thành đao tu lợi hại nhất đại anh không phục lâm thành từ tận dụng điểm này khích tướng đại anh tìm báu vật giùm hắn đây chính là công việc trước kia của đại anh nên nàng ấy làm khá suôn sẻ hơn nữa nàng ấy thân với sở nhược đình và kinh mạch tìm không thấy báu vật thì xin hai người là dễ dàng có được ngay lần nào nàng ấy mang đồ về cũng đứng ngoài cửa sổ gần giọng hỏi lâm thành tử đang bận rộn trong phòng lão già có phục không tất nhiên lâm thành tử không phục một năm hai năm ba năm hắn đều không phục tới năm thứ tư lâm thành tử dùng hết mọi phương pháp mà vẫn không chữa nổi đan điền bị hư hại hắn chẳng còn cơ hội hoàn thành tâm nguyện phi thăng nữa người đàn ông chấp nhận số mệnh hắn rời sơn cốc dư thừa linh lực rồi dọn đến một trấn người phàm đông đúc nhờ đống kiến thức sâu rộng về y học đan dược hắn đeo hòm thuốc trên lưng và làm một thầy lang dân gian không tên không họ lâm thành tử cứ tưởng mình vẫn là lão tổ lâm thị cao cao tại thượng vì vậy quyết không hạ mình cũng như rất xem thường đám phàm phu tục tử Khi khám bệnh với viết đơn thuốc cho người ta, hắn còn kể cả đặt ra vô số quy tắc. Tuy nhiên, y thuật hắn quá xuất chúng, làng trên xóm dưới đều biết chấn bạch thủy có một thần y. Trẻ con nhà ai khóc đêm hay cụ già đau chân cũng tới tìm hắn. Mấy năm đầu, Lâm Thành Từ còn kén cá chọn canh bệnh nhân. Về sau nhà ai có heo mẹ khó sinh hắn cũng hí hưởng vác hòm thuốc tới khám. Tính tình hắn tốt lên khiến người xung quanh quý mến hơn hẳn. Đến cuối năm, hàng xóm thấy hắn đơn độc lẻ loi bèn díu dít bưng trứng gà thịt khô đến tận cửa. Lâm thành tử dần thưởng thức niềm vui làm người phàm. Đại anh đến gặp hắn hàng năm. Không phải do nàng ấy quan tâm hắn, nàng ấy chỉ ôm đao đứng ngoài cửa sổ và sụ mặt hỏi đúng một câu. Lão già có phục không? Lâm thành tử ngó lơ thiếu nữ. Sau quãng thời gian dài quen biết một sự ăn ý khó tả tồn tại giữa hai người, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói những vấn đề khác. Ví dụ, đại anh thắc mắc. Sao lão không về Đông Tô Lâm thì, chỉ cần hắn nguyện ý trở về thì việc sở hữu phú quý ngập trời dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên tính lâm thành từ tự kiêu, ngạo mạn lại cực kỳ sĩ diện. Hắn biết rõ mình không thể tu luyện trở về giới tu chân chỉ tổ thành trò hề. Thay vì là một phế vật nổi tiếng khắp giới tu chân, hắn tình chuyện lựa chọn để ký ức người đời rừng ở lão tổ Lâm thì anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu với thiên ma. Đại anh không hiểu mấy thứ phức tạp đó. Nàng ấy chỉ biết mình phải làm đao tu lợi hại nhất. Nữ tử đâu thích nhúng mũi vào việc người khác, Lâm Thành Tử đã cấm tiết lộ thì nàng ấy sẽ giữ im lặng. Lâm Thành Tử không còn luyện đan hay tu đào. Hắn hoàn toàn trở thành một người phàm tàn tật bình thường, ngày ngày lên núi đào thảo dược và khám bệnh cho người ta. Lúc các thôn dân túm tổng tán dóc chuyện nhà cửa, đại anh thấy hay hay nên cũng theo sau Lâm Thành Tử xem đến mấy lần. Chợ người phàm bán đồ loại đồ vật nào là bánh ngọt, bột nhão vừa rẻ vừa ngon đại anh thích nhất quả cam vàng óng ánh ăn ngon gấp bội linh quả trên giới tu chân có mấy lần đại anh ghé qua lâm thành từ cố tình mua nhiều cam rồi đặt ở bệ cửa sổ cho nàng ấy sau đấy hắn bận bịu làm chuyện riêng quay về sau khi làm xong việc thì đại anh cũng chén sạch cam tay nàng ấy dính nước cam nhảy nhủa nàng ấy không biết cảm ơn chỉ hỏi lạnh băng mua đâu thế vì cũng tàm tạm lâm thành từ bật cười nhân tiện hỏi thăm tình hình phù quang giới Tam Đại Thế Gia một thời thì Nam Cung ra xuống dốc Bắc Lộc Du Thị sừng sững không đổ. Lâm Thị mất hắn với Lâm Tiêu Phong nhưng vẫn phát triển liên tục dưới sự dẫn dắt của Lâm giật phù lẫn Lâm Tích Dung. Lâm Tích Dung lấy tạ kỳ của tạ thị, vợ chồng hòa hợp và còn sinh con nối dõi. Mấy năm trước nhóm Sở Nhược Đình với Nhạn Thiên Sơn đã phi thăng thượng giới. Phù Quang Giới do Sở Nhược Đình nắm giữ nên Lâm Thành Tử chẳng bận tâm suy nghĩ làm gì. Suy cho cùng, giới tu chân cách hắn quá xa. Một lâm thành từ oai phong tột đỉnh đã chết trong trận đại chiến với thiên ma. Dần già, hắn không hỏi đại anh về giới thu chân nữa. Nhưng đại anh vẫn xông vô cái sân nhỏ phơi đầy thảo dược của hắn và hỏi qua khung cửa sổ câu hỏi kia. Lão già có phục không? Bệ cửa sổ hay đặt đủ thứ đồ ăn vặt cá khô quà cam, bánh táo, vân Lâm thành tử trở về sau buổi khám bệnh thấy bệ cửa sổ trống chân là biết chắc chắn đại anh đã tới. Đại Anh nghĩ muốn Lâm Thành Tử phục thì mạnh lên là việc quan trọng nhất. Vì thế nàng ấy bắt đầu bế quan tu luyện. Tu sĩ bế quan, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì mấy trăm năm. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Lần cuối cùng Đại Anh đến gặp Lâm Thành Tử, lưng hắn khòm hẳn xuống, chân cũng đi không nổi. Đồ ăn vặt trên bệ cửa sổ khô queo mục nát chúng bám đầy bụi đen thui, nhìn trả ra hình dáng ban đầu. Lâm Thành Tử đắp cái chăn dày cộm, mặt hắn toàn nếp nhăn. Đôi mắt già nuôi nheo lại giờ hắn mới nhận ra thiếu nữ ôm đao đứng ngược sáng bên cửa sổ. Người đến rồi à, đại anh hờ hững đáp, ừm, mặt nàng ấy vô cảm nội tâm lại hơi kinh ngạc. Sao mới bế quan hơn 30 năm mà lão già đã thật sự biến thành lão già? Lâm thành tử nhìn nữ tu với diện mạo không thay đổi kia từng sự kiện trong quá khứ lần lượt hiện lên hắn nói không nên lời nỗi phiền muộn của mình. Hắn nghẹn ngào cất tiếng thay vì có kìm nén, phù quang giới vẫn ổn chứ. Nhóm Sở Nhược Đình Phi thăng thượng giới nhưng luôn phù hộ vùng đất này, thiên hạ Thái Bình thịnh vượng. Còn Đông Tô Lâm Thị, Lâm giật phù thành Lão Tổ Lâm Thị, hiện giờ là người mạnh nhất phù quang giới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thành Tử đã yên lòng. Cả cuộc đời hắn không yêu ai và cũng chẳng bàn chuyện tình ái, trong lòng chỉ quan tâm Lâm Thị lẫn phù quang giới. Kiêu căng ngạo mạn, không chịu cúi đầu, nhất quyết giữ thể diện đến cùng kết quả hắn lăn lê bỏ lết trốn hồng trần dù không thể phi thăng nhưng chẳng có gì tiếc nuối hắn đưa mắt nhìn đại anh bên khung cửa sổ những năm qua coi như chỉ mình nữ ma tu hắn từng khinh thường trở thành người bạn hắn hiểu tận gốc rễ lâm thành từ chợt nhớ một chuyện bàn tay trái gầy gỏ lốm đốm đồi mồi lục lọi hòm thuốc rồi lấy ra một quả cam tươi hắn run dày đặt quả cam ở mép giường ánh mắt già nua vương chút ấm áp cầm lấy ngươi thích ăn món này đại anh sừng sốt nàng ấy nhảy vô căn phòng nhỏ âm u qua lối cửa sổ để cầm quà cam tròn xoe nâng niu nó trong lòng bàn tay lão vẫn nhớ à nàng ấy nhớ tới mục đích mình đến đây bèn nói tiếp lão già bây giờ chẳng còn đao tu nào ở phù quang giới là đối thủ của ta ta chắc chắn xứng danh đệ nhất đao tu lão có phục không căn phòng hoàn toàn yên tĩnh đại anh ngẩng đầu mới phát hiện lâm thành tử nhắm nghiền mắt tự lúc nào lão già người nọ chẳng hồi đáp Đại anh ôm quà cam, vành mắt bỗng dưng ươn ướt. Nàng ấy trôn cất lâm thành từ sâu trong núi tấm bia đá trên ngôi mộ hoang tạo nên cảnh thê lương khôn xiết. Cô gái đứng nghiêm trang trước tấm bia không tên, nghiêm túc nói. Lão già tuy lão chẳng thừa nhận nhưng ta biết lão phục. Lão già ta ăn quá trừng trái cây của lão suốt bao năm mà quên nói cảm ơn. Lão già ta đi đây, ta sẽ phi thăng. Đại anh trầm mặc hồi lâu, nàng ấy rắc tiền giấy rồi xoay người rời đi. Kể từ đấy, người con gái không bao giờ quay lại nữa. Phiên ngoại 6, phi thăng, vĩnh trương giới sở hữu linh khí rồi rào, hiếm khi có tu sĩ hạ giới phi thăng tới đây. Dù vậy, xung quanh hồ nước luôn có tu sĩ canh gác thứ nhất để chào đón, thứ hai để hướng dẫn quy củ cho tu sĩ hạ giới. Một ngày nọ, hồ nước trong vắt tựa gương bỗng sôi trào, bọt nước giống những viên ngọc trai nổi ùng ục liên tục. Lính gác hồ đến bên hồ xem xét vung tay bảo, Ồ, hạ giới có người phi thăng một lính gác hơi béo khác quan sát bọt khí dày đặc rồi nhận xét khá đông đấy ít nhất phải ba người tiếng nước chảy róc rách trầm ỉ khắp hồ lát sau bên trong hồ dâng lên quả cầu dẫn đường mờ mờ hình bầu dục nó cao khoảng mười trượng rộng sáu bảy trượng y hệt một cái kén phát sáng quả cầu chảy nước liên hồi dấy lên ngàn con sóng cùng bọt nước bắn tung tóe lính gác hai giới sợ ngây người đây là ánh sáng dẫn đường sao bự dữ vậy Cá voi hạ giới phi thăng sao, chứ không sao bự thế. Chúng ta có cần bẩm báo các vị chân quân về hiện tượng lạ thường này không? Sao lại sao nhiều người quá, nhìn kỹ sẽ thấy có bóng người lay động trong ánh sáng dẫn đường. Vĩnh Trương giới chưa từng phát sinh hiện tượng kỳ quái này bất kể có bao nhiêu người phi thăng thì cũng chỉ mỗi người một ánh sáng dẫn đường, chứ không phải nhiều người chung một cái. Chẳng mấy chốc ánh sáng dẫn đường khổng lồ bất chợt nổ cái đùng. Sóng không khí giao động, bầu trời tràn ngập làn mưa sặc sỡ, những người trong quả cầu hóa thành cầu vòng và đắp xuống đất. Yên tĩnh giây lát rồi một giọng nói êm tai hững hờ cất lên. Ta nghe bảo bên hồ chân tiên giới đều có lính gác chào đón và chỉ dẫn tu sĩ hạ giới. Sao nơi đây không có? Khinh thường chúng ta à? Tiểu tạ đừng nói thế, chắc họ nghỉ hưu mộc. Tu sĩ thượng giới mà nghỉ hưu mộc gì chứ? Ta thấy, hắn chưa nói xong thì dưới chân có người yếu ớt kêu đạo hữu à cảm phiền nhích người tí đạo hữu dẫm chúng tay ta lính gác hồ giữa hai giới bị ánh sáng dẫn đường bự chẳng quật xuống đất bọn họ lê lết mãi cũng chẳng đứng dậy nổi du Nguyệt Minh khiếp sợ hắn khép quạt rồi nhảy tránh xa lắc xa lơ hèn chi hồi nãy hắn cảm thấy chân mình dẫm phải cái gì mềm như bông thanh niên nhớ lại xúc cảm tìm lợm kia vội vàng thi triển tịnh trần quyết rửa sạch đế giày Tuần từ thấy thế liền nhanh chóng đỡ lính gác dậy hắn chắp tay chào ôn hòa cười với đối phương bảy người chúng ta là tu sĩ phù quang giới phi thăng lên đây xin bái kiến hai vị tiền bối hai lính gác quan sát nhóm người đồng thời lẳng lặng đánh giá nam tu trước mặt họ lễ phép nhất hắn mặc đồ trắng lưng đeo trường kiếm hiền nhiên đây là một kiếm tu đứng kế bên hắn là nam tu thi triển tịnh trần quyết liên hồi người này ăn mặc sang trọng quý phái thành niên áo xanh lá rắt cây sáo ngọc trên eo cười như không cười nhìn họ trông hắn cứ gian gian thế nào Thiếu niên hồi nãy trách mắng họ khinh thường cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ đen không biết hắn nhảy lên cây lúc nào, giờ đang bắt chéo chân còn tay thì nghịch trùy thù giết thời gian. Chàng trai buộc khăn trên chán không rảnh quan tâm bọn họ, hắn chạy tới lui giữa hai tu sĩ và ân cần quạt. Ma quần có mệt không? Nhạn tiền bối con nóng không? Thanh niên quay sang hai tu sĩ canh hồ nước nhiệt tình chào. Xin chào, lính gác béo ngơ ngác gật đầu. Xin chào, hai lính gác hoang mang nhìn đám người này. Lính gác béo hỏi vì kiếm tu lịch thiệp. Người nói mình phi thăng từ phù quang giới. Tại sao chỉ có một ánh sáng dẫn đường vậy? Tuần từ ngựa ngùng tăng hắng. Bảy người bọn họ phi thăng lần đầu, đáng lẽ mỗi người sẽ có một ánh sáng dẫn đường. Nhưng sở nhược đình là chân thần, nàng có thể dẫn người qua cửa sau. Ban đầu sở nhược đình chỉ định đưa kinh mạch người có tu vi thấp nhất đi cùng ai rè con cáo giả huống hàn thần biết chuyện liền tìm mọi cách bám theo. Tả tố tinh lẫn do nguyệt minh đời nào chịu thua, hai người ôm dịt lấy đùi sở nhược đình. Ma quân thì nổi trận lôi đình. Sở nhược đình vừa ngẩng đầu là thấy tuân từ tùi thân y trang cô vợ bị ruồng bỏ nhạn thiên sơn quay lưng lại, nàng chỉ thấy tà áo xanh mỏng manh bay phấp phới. Sở nhược đình hết cách bèn kết hợp bảy ánh sáng dẫn đường thành một ánh sáng to vật vã, cả đám cùng nhau phi thăng cho đỡ rách việc. Tuân từ cho mày không biết sắp xếp lời lẽ giải thích ra sao. Huống Hàn thần thấy hắn lúng túng nên tiêu sái tiến lên, nhẹ nhàng cười. Chúng ta tới từ hạ giới, nhiều việc cũng không rõ lắm. Hắn không đợi hai lính gác đáp trả đã hỏi luôn, "Xin hỏi hai vị thế giới này tên gì? Vĩnh Trương, vị nào có tu vi cao nhất? Hoài Bích Chân Tiên, tông môn nào hiền hách nhất? Nơi nào được đến, nơi nào bị cấm, có bao nhiêu thế lực lớn và môn phái tu vi phân cấp thế nào?" Hắn hỏi liên tiếp làm nhóm lính gác choáng váng lính gác đang nghĩ xem trả lời ra sao thì đám mây tía phía chân trời đột nhiên lập loè, dụi mắt nhìn kỹ mới thấy đó không phải ánh hào quang mà là một nữ tử thước tha mặc váy dài đang bước trên mây. Tu vì nữ tu cao hơn họ quá nhiều, hai người không thấy mặt mũi đối phương vì khuôn mặt kia như bị hơi nước bao bọc thật chẳng khác gì ngắm hoa qua làn sương. Dẫu vậy hai lính gác vẫn đoán được nữ tử này nhất định đẹp như nước nghiêng thành. Nữ tử cười giòn giã âm thanh ấy trong veo và đầy vui sướng. Thôi, đừng gây khó dễ cho họ. Đi theo ta, Nhược Đình, nàng chuẩn bị hết rồi. Huống hàn thần mỉm cười. Sở Nhược Đình gật gù Cùng lúc đó, những người khác xúm lại giống chim non đòi ăn, hết người này đến người khác giành nhau nói. Nhược Đình, sao đi lâu thế? Sở sở ta nhớ nàng, sở sở. Nhược Đình, hồi nãy ta dẫm phải đồ dơ. Lính gác hồ, nhà ngươi nói ai dơ. Sở Nhược Đình trần an mọi người bằng cách xoa đầu, nàng hỏi nam thu mặc áo xanh với lá trúc trên tóc thiên sơn chờ lâu lắm hả nhãn thiên sơn nghiêng đầu hắn hé môi cười gương mặt hắn thanh nhã tự ánh trăng không lâu bản tọa chờ lâu gần chết hách liên ô ngân cực kỳ bất mãn sở nhược đình bật cười nàng dắt nhãn thiên sơn và hách liên ô ngân hai bên trái phải được rồi đi thôi để ta dẫn mọi người đến gặp để từ mình từng thu nhận nãy ta hỏi thăm thì nó chưa phi thăng ai vậy lý trường lâm lý trường lâm nam hay nữ đẹp bằng ta không Biết thổi sáo đánh tỷ bà không, nhóm người dần đi xa, hai lính gác hồ mãi mới hoàn hồn mà kinh hãi nhìn nhau. Lý Trường Lâm, Lý Trường Lâm là tên tục của hoài bích chân tiên, phiên ngoại bảy, thành lập tông môn, sở nhược đình đã ghé vĩnh trương giới lúc lang bạt vũ trụ. Hồi ấy tu vi cao nhất vĩnh trương giới là cấp thiên tiên, nay tu vi cao nhất đã thành chân tiên. Trong giai đoạn sông pha thăng cấp, nàng tiện tay cứu một cậu bé ôm yếu sau khi lành bệnh cậu bé khóc lóc van nài làm đệ tử của nàng sở nhược đình thấy cậu đáng thương nên dạy pháp quyết cho cậu suốt ba năm ba năm trôi qua nàng bế quan một trăm chín mươi năm lĩnh hội đạo lý rồi phi thăng thượng giới luôn sau đấy cũng chẳng liên lạc với cậu đệ tử trên trời rất xuống nữa nào ngờ quay đi quay lại cuối cùng nàng lại quay về trốn xưa sở nhược đình thử liên lạc với lý trường lâm bằng bùa truyền âm nàng để lại chờ giây lát là đã có hồi đáp Vật đổi sao rời, Lý Trường Lâm không còn là đứa bé miệng còn hôi sữa. Ông đã hơn ngàn tuổi, tóc bạc nhưng da hồng hào, là chân tiên đệ nhất vĩnh trương giới. Lý Trường Lâm không ngờ trước khi phi thăng còn được gặp lại ân sư thừa thiếu thời. Cảm xúc vị chân tiên bùng nổ, ông cưỡi mây đạp gió mà nhào vào lòng sở nhược đình, lệ rơi đầy gương mặt già nua. Sư phụ ơi sư phụ, khoan đã, ngươi là ai? lý trường lâm lớn tuổi tóc loe hoe vài cọng tự dưng bị người khác túm tóc nên ông kêu đau vang trời sở nhược đình vỗ tay tạ tố tinh nhíu mày bảo nãy ta nói rồi còn gì đây là đệ tử ta từng thu nhận tạ tố tinh bĩu môi nhưng vẫn buông tay ra trường lâm tu vi con tiến bộ rất nhiều đều nhờ sư phụ dạy dỗ lý trường lâm nói xong mới thấy bảy người đàn ông tuấn tú với những phong cách khác nhau vây quanh sở nhược đình Ông nheo mắt quan sát và nhận ra toàn người lạ mặt, thế là ông tò mò hỏi. Sư phụ mấy vị này là đạo lữ của ta, ớ, Lý Trường Lâm buột miệng, sao đệ tử không thấy Vân Kiêu Tiên Quân? Đệ tử nhớ hồi trước người vào bí cảnh huyền thiên cùng Vân Kiêu Tiên Quân, trai tài gái sắc làm bao người ghen tị. ấy ấy ấy, dừng, dừng ngay, sở nhược đình căng thẳng giơ tay che miệng Lý Trường Lâm. Nhưng quá muộn rồi, sắc mặt bảy người biến đổi kịch liệt. Mặt hách liên u ngân vạn vẹo hết cả, hắn phẫn nộ đẩy mọi người rồi chất vấn Lý Trường Lâm. Vân kiêu hay quả ớt tiên quân gì đó là đứa nào? Người nói kỹ cho bản tọa nghe coi. Lý Trường Lâm đường đường là hoài bích chân tiên, đáng lý ra không tới lượt tu sĩ hạ giới lấn lướt ông. Ai dè người này vừa hỏi xong là đôi mắt nam thu ăn mặc quý phái đứng cạnh bên đỏ hoe tay phải hắn siết cán quạt chặt đến mức đốt ngón tay trắng bạch. Tạ tố tinh khoanh tay trước ngực cắn răng chẳng nói tiếng nào. Ngược lại, nhạn thiên sơn với tuân từ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hồi lâu sau, huống hàn thần cười nhạt, thái độ gì đấy, vạn năm tịch mịch thì nhược đình cũng cần người ở bên bầu bạn an ủi. dứt lời cặp mắt đẹp của hắn thoáng vương lệ, mỗi mình kinh mạch không ụ ê, hắn cao hứng hỏi sở nhược đình. Sở sở quả ớt tiên quân muốn nhập hội với chúng ta hả? Không đời nào, sở nhược đình vung tay áo. Tình thế lúc ấy cấp bách tu vi ta không cao lắm trong khi Vân Kiêu Tiên Quân là người xuất sắc nhất vào thời điểm đó. Ta ra ngoài cũng cần xã giao chứa bộ nên mới cùng hắn vào bí cảnh săn yêu thú là chuyện bất khả kháng thôi. Quan hệ giữa ta với Vân Kiêu Tiên Quân là quan hệ quân tử, mọi người đừng nghĩ bậy. Trên hết là hắn đã phi thăng và rời khỏi đây từ lâu. Mấy người đàn ông nghe vậy mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lý Trường Lâm thấy bầu không khí sai sai bèn bội vàng ra mặt hòa dài. Ông nói mình đã chuẩn bị thiệt, mời Sở Nhược Đình cùng đạo lữ đến động phủ dùng bữa. Trà nước do cụ của Vĩnh Trương giới toàn đồ tốt, Sở Nhược Đình vui vẻ đồng ý vì muốn giúp tu vi bảy người gia tăng. Nàng là chân thần song bảy đạo lữ cần tu luyện từng bước một. Lý Trường Lâm chủ động nhường động phủ khi biết Sở Nhược Đình tính sống tại Vĩnh Trương giới một thời gian. Sở Nhược Đình lắc đầu, thế sao được con sắp phi thăng, linh khí của động phủ này quan trọng nhất đối với con. Xuyên suốt bữa tiệc, hai người cứ khách khí từ chối mãi chưa xong. Nhãn Thiên Sơn im lặng nãy giờ, hắn trầm ngâm dây lát rồi bỗng đề nghị. Nhược đình, hay chúng ta tự thành lập tông môn? Phải đấy, thành lập một thanh kiếm tông mới tại Vĩnh Trương Giới. Tuần từ tán thành, Hách Liên U Ngân cười gần. Sao không xây dựng vô niệm cung của thấp hải? Kinh mạch nhỏ giọng nhắc. Ma quân, hình như ở đây không có thấp hải. Hách Liên U Ngân... Sở Nhược Đình hỏi Lý Trường Lâm hiện tại nơi nào ở vĩnh trương giới dư linh khí nhất Lý Trường Lâm lúng túng đáp. Núi Vô Lượng là vùng đất quý có phong thủy tốt tuy nhiên đã bị Quan Thanh Tông chiếm mất rồi. Tổng chủ Quan Thanh Tông rất cứng đầu tất nhiên sẽ không nhường cho sư phụ. Hơn nữa tu vi của tổng chủ Quan Thanh Tông chỉ kém ông một cấp nhỏ, hoài bích chân tiên sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu. Dù Nguyệt Minh với tạ tố tinh thì thầm to nhỏ, huống hàn thần liếc hai người trước lúc hỏi. Tông chủ quan thanh tông có sở thích gì không lý trường lâm ngẫm nghĩ đánh bạc ông vừa dứt lời là nhạn thiên sơn người đang nâng chén uống trà không khỏi bật cười trong trà có gì vui à tự dưng ngươi cười chi vậy hách liên ôm ngân ghé đầu lại xem nhạn thiên sơn ngó lơ hắn để nhìn về phía huống hàn thần huống hàn thần nhanh trí hiểu ngay hắn cười tùm tìm với sở nhược đình còn tiện thể tranh công nàng xem nhé mai ta sẽ đập quan thanh tông một trận Quả ớt trong tiếng Trung là lạt tiêu chữ kiêu và tiêu trong hai cái tên này phát âm khá giống nhau. Phiên ngoại tám, đánh bài và mua sắm. Lý Trường Lâm sắp tiến vào giai đoạn phi thăng quan trọng ông mong Sở Nhược Đình chỉ dẫn mình. Hôm sau lúc Sở Nhược Đình dẫn Lý Trường Lâm đi đàm đạo khai phóng huống hàn thần đột nhiên chạy tới mượn Thanh Thanh. Sở Nhược Đình thắc mắc, người đi đánh lộn mà kêu đứa bé như Thanh Thanh đi cùng làm gì. Thanh Thanh tu luyện với A Trúc tại Phù Quang Giới, nó chưa từng đến đây. Huống hàn thần nghiêm túc đáp, nghe đồn tông chủ quan thanh tông thông thạo điều khiển linh thú ta sợ khó đối phó nổi. Thanh thanh có mặt sẽ khiến quan thanh tông kiêng rè đôi phần. Có lý, sở nhược đình vội vàng chỉ dẫn lý trường lâm chứ không giành đi cùng ông. Nàng lấy ra viên ngọc trai thai ngén phù quang giới và lặng lẽ triệu hồi thanh thanh. Viên ngọc và sáng lập lòe, bé rắn xanh đột ngột xuất hiện từ không khí thanh thanh và á trúc như hình với bóng có cảnh trúc nhẹ nhàng đong đưa trên chiếc sừng ở đỉnh đầu rồng á trúc cũng tới à huống hàn thần nhanh tay móc ra hai sâu kẹo hồ lô mình chuẩn bị sẵn mau ăn nào cảnh trúc vươn cánh tay nhỏ do dự nhận lấy kẹo hồ lô thanh thanh thân mật quấn quanh tay huống hàn thần đôi mắt tròn xoe đen láy đong đầy ý cười cảm ơn cha huống cha huống tốt quá sở nhược đình hỏi sao ngươi không kêu những người khác đi cùng huống hàn thần gãi sừng rồng Ma quân dẫn kinh mạch ra ngoài từ sáng sớm, du Nguyệt Minh bảo hắn đi sắm đồ cần thiết cho môn phái. Nhạn tiền bối bẩn tu luyện Tạ tố tinh đi cùng tuân từ tới viếng thăm một kiếm thu cực kỳ nổi tiếng. Vậy ngươi nhớ cẩn thận đấy. Ừm, huống hàn thần dẫn thanh thanh lận A chúc đi, sở nhược đình chẳng lo gì hết. Bảy người đều có dấu ấn linh hồn, ai gặp nguy hiểm là nàng sẽ tới trong chớp mắt. Sở nhược đình cảm thấy họ sẽ không dễ dàng lấy được địa điểm có phong thủy tốt mà quan thanh tông chiếm cứ. Hơn nữa linh khí rồi rào chỉ đóng vai trò công cụ phụ trợ yếu tố cốt lõi trong việc tiến bộ là sự ngộ đạo và thiên phú mỗi cá nhân Nói đến đây, huống hàn thần nào dám đơn độc đập quan Thanh Tông một trận Hắn đưa bái thiếp do hoài bích chân tiên cho để gặp tông chủ quan Thanh Tông Kế tiếp hắn nói thẳng rằng mình muốn đánh bài với ông Xúc sắc bài cửu mã điếu sư bồ trò gì hắn cũng chơi được tất Tông chủ quan Thanh Tông được mặt ra, người là thằng quái nào Có tư cách gì đánh bài với bản tông chủ? Ngươi có đủ tiền cược chắc? Huống Hàn thần trả thèm bận tâm thái độ của đối phương. Hắn mỉm cười, hai ngón tay xách thanh thanh, "Đây là tiền cược của ta, đủ tư cách chưa?" Bé thần thú đang say mê mút kẹo hồ lô, á Trúc ngẩng đầu nhìn trời, "Ta biết ngay mà trên đời làm gì có kẹo hồ lô miễn phí." Tòa thành phồn hoa nhất Vĩnh trương giới có xe ngựa đông đúc nối tiếp nhau, người đến kẻ đi như mắc cười. Sau lưng Bắc Lộc Xu thị là toàn bộ phù quang giới. Tu vi của Du Nguyệt Minh thuộc dạng tầm thường ở vĩnh trướng giới, nhưng chẳng ai có thể coi khinh tài lực hắn nắm giữ. Thành lập môn phái cần quá trời đồ. Du Nguyệt Minh rảnh nên mang theo cả đống túi chuối đồ, vừa phe phẩy quạt vừa thấy gì ưng mắt là mua luôn. Thanh niên ghé qua chân Bảo Lâu lừng danh, tiểu nhị thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ quý phái bèn ân cần giới thiệu. "Công tử, đây là Lộ Yến điệp thượng hạng, may thành xiêm y thì chẳng những thoải mái mà còn có tác dụng phòng ngự." Đây là gấm bát bảo có công dụng tăng cường sức khỏe. Còn tơ lạc vân thì, dù Nguyệt Minh đánh giá mấy món này khá ổn, gật gù bào. Bản công tử mua hết đồ trên kệ này. Bao giờ môn phái thu nhận đệ tử thì sẽ dùng chúng may trang phục cho đệ tử. gỗ phong trạch với đồng huyền Nguyệt là nguyên liệu luyện khí thượng đẳng. Mua, đất linh tử ngọc giúp tăng sản lượng linh thực. Mua, còn xác ve tuyết kim. Mua. Tiểu nhị mừng húm, hắn hấp thấp lên lầu rồi mời một ông cụ dâu tóc bạc trắng xuống. Công tử, vị này là trưởng quầy của chân bảo lâu chúng ta. Dù Nguyệt Minh lập tức đóng gói người và ném vô túi chứa đồ, hắn vung quạt xếp. Mua, tới đây chuyện dục tiên đồ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc chuyện .com, Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cổ Úc nhé.